Tôi đói bụng, hứa cần phát có chút khẩn trương, đói sao? Vậy để anh đi mua thức ăn cho bà xã, tôi nhìn theo bóng lưng rộng lớn của người đàn ông, khóe môi thật chậm rãi cong lên. Thật không ngờ hứa cần phát của ba năm sau lại dễ bị đánh lừa như vậy, nhưng điều này, rốt cục được xuất phát từ đâu? Là yêu, hay là hận, hứa cần phát rời đi chưa được bao lâu thì người tiếp theo chính là tôi. Vết thương của tôi hiện giờ cũng đã không còn đáng ngại. Tôi phải nhanh chóng trở về với Trương Kiệt và con trai, bọn họ có lẽ đang rất lo lắng cho tôi, trước khi bước vào phòng bệnh của con trai, tôi nghĩ mình nên gọi điện cho Trương Kiệt, lúc mở di động chuẩn bị gọi cho cậu ta, tôi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Tôi rõ ràng đã đi lâu như thế, ít nhất cũng hơn 4 giờ đồng hồ, vậy mà Trương Kiệt lại không gọi điện cho tôi sao, hay là, vừa nghĩ đến khả năng đó, tôi lập tức vào kiểm tra nhật ký cuộc gọi. Quả thật cậu ta có gọi điện, nhưng đã có người nhắc máy thành ra tôi mới không nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, lại là cái tên ác ôn đó, tại sao cậu ấy dám tự tiện nghe điện thoại của người khác chứ, hai người bọn họ rốt cục đã nói gì với nhau, ai chứ mặc kệ bọn họ, bây giờ tôi có nghĩ cũng nghĩ không ra, thế là tôi quyết định gọi điện cho Trương Kiệt, nhưng đầu dây bên kia còn chưa kịp nhấc máy thì đã thấy một thân ảnh thon dài đứng sừng sừng ở trước mặt tôi. Không sai. Là hứa cần phát ban đầu tôi có chút giật mình, sau đó mới vội vã ngắt cuộc gọi tới trương kiệt, mặc dù đã phát hiện tôi bỏ trốn nhưng trông hứa cần phát lại không hề tỏ ra bực tức, ngược lại còn cầm lấy gấu bông và món quà lúc nãy đặt vào trong tay tôi, anh có việc phải đi rồi. Gấu bông, lát nữa đưa cho con trai giúp anh, thằng bé trông có vẻ rất thích nó. Còn món quà kia không phải là đồ của anh, mà là của em. Còn nữa, em phải ăn hết số thức ăn ở đây. Nhớ phải chú ý đến vết thương. Anh giải quyết xong công việc sẽ tới ngay với em, có việc gì cần cứ gọi cho anh, thấy nhớ anh, cũng có thể gọi cho anh, hứa cần phát nói liền một mạch, sau cùng đưa túi thức ăn cho tôi, rồi xoay người rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng của người đàn ông rồi lại nhìn những món đồ trên tay mình, tên xấu xa đó không biết tay tôi đang bị thương hay sao mà còn để tôi mang nhiều đồ như vậy, nhưng không thể không thừa nhận rằng thời khắc này. Trong lòng tôi dường như cũng cảm nhận được một chút gì đó ấm áp, hứa cần phát của hiện tại, thực sự yêu tôi sao? Cậu ấy lẽ nào đã quên mối thù năm xưa rồi sao, tịnh, tôi khẽ nhíu mày, giọng nói này, Trương Kiệt tôi chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt có chút không được tự nhiên, ấp úng nói, tiểu, kình sao rồi, ánh mắt của Trương Kiệt âm thầm đánh giá tôi từ đầu tới chân, cuối cùng dừng lại nơi bàn tay bị thương của tôi, tay của chị bị làm sao vậy? Trương Kiệt khẽ nắm lấy tay tôi, cả ánh mắt và ngữ điệu đều có chút kinh ngạc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, hôm nay mình bận quá nên chỉ viết được nhiêu đây. Mọi người dùng tạm nha